có xin nói.com.vn rất vui khi giới thiệu đến các bạn quyển sách nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người do thấy do tiến thành bộ bội kiến văn biên dịch nhà xuất bản từ điện B khoa ẩn hành In xong phần nập lưu triệu quý 2 năm 2012. Quỹ sách gồm 3 chương, phần sẽ chia thành 7 phần để giới thiệu đến các bạn. Sau đây là phần mục lục của quỹ sách. Giới thiệu Chương 1 Tiền tài lan tỏa hơi ấm Trí tuệ làm giàu của người Do Thái Chương 2 Uy tín là gốc Một lời hứa đáng giá nghìn vàng Trí tuệ về khế ước của người Do Thái Chương 3 Sống là để hưởng thụ Trí tuệ về sử dụng đồng tiền của người Do Thái Trước khi đi vào nội dung của T tuần Trương có sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần giới thiệu ba người do Thái ngồi lại với nhau có thể quyết định thế giới tiền của thế giới nằm trong tay người Mỹ nhưng tiền của người Mỹ lại nằm trong tối người do Thái đó là lời khen ngợi tán dương trí tuệ phi thường của người Do Thái dân tộc do Thái với nền văn minh ngàn năm Tuy không lưu lại cho nhân loại những cung điện Ng nguy Nga kiến trúc hoành tráng, những điệu nhạc Chu Dương im ái nhưng họ để lại trí tuệ vĩnh hằng Trí tuệ đó chính là căn nguyên của mọi tiền tài, của cải. Cũng nhờ đó, khoảng 1.000 năm nay, người Do Thái trở thành doanh nhân số 1 thế giới. Họ còn khiến cả thế giới phải sửng sốt về thành tựu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên thế giới, hiếm có dân tộc nào như người Do Thái? Với lịch sử hơn 5.000 năm, đã có hơn 2.000 năm họ sống nay đây mai đó, lưu lạc khắp nơi, biết bao lần bị bức hại. Họ không có đất nước, không có chính quyền, không được bảo vệ an toàn. Có thể nói là không quyền lực, không địa vị, nhưng họ luôn có được nguồn tài sản dồi dào từ trí tuệ thần kỳ của mình. Có tiền, họ sẽ trở nên giá trị trong mắt kẻ thống trị cũng như có điều kiện sinh tồn cho bản thân. Xét theo một ý nghĩa nào đó, chính tiền tài đã giúp họ có được danh dự và quyền sinh tồn. Rõ ràng, người Do Thái rất tháo phát. Có lẽ cũng chính vì thế, miền đất hứa mà Thượng Đế ban tặng cho họ càng cổi, bạc màu vô cùng, ít ao hồ sông nước, không có khoáng sản. Một nửa lãnh thổ là hoang mạc. Thế nhưng, sau hơn 2.000 năm sống trải sát khắp thế giới, họ đã gây dựng lại quê hương trong điều kiện môi trường khắc nghiệp. Biến hoang mạc thành ốc đảo nông nghiệp, giáo dục, khoa học kỹ thuật và quân sự đều rất phát triển. Một dân tộc vĩ đại đã làm cả thế giới phải sửng sốt, đồng thời cũng thu hút sự quan tâm và nghiên cứu của đông đảo mọi người trên thế giới. Thông qua việc giới thiệu tường tận quan niệm về tài chính, kinh doanh, cuộc sống, giáo dục, cách đối nhân sự thế, Tính ngưỡng của dân tộc do thấy quốc sách giới thiệu một cách toàn diện về trí tuệ của dân tộc do thấy nhà văn vĩ đại Ton tòi từng nói trí tuệ của dân tộc do thấy chứ đựng tình cảm ấm áp không bao giờ biến mất và những giá trị vĩnh cửu đầy sức hấp dẫn nó tựa như sao mai lấp lánh tỏa sáng sángế lên sự tìm tòi mãnh liệt về một bí ẩn trí tuệ được nhân loại sung báy chúng ta hãy lần theo dấu chân của người do thấy để cùng tìm hiểu bí mật sâu thẳm trong linh hồn của một dân tộc có sức sống mãnh liệt này Mời các bạn cùng khoa sách nói.com.vn theo dõi chương 1 Tiền tài lan tỏa hơi ấm Chú Tuệ làm giàu của người do thái 1. Kiếm tiền không câu nệ phương pháp mà cần có tâm thế bình thường Tục ngữ do thái có cầu Tiền không tên không họ, không có lý lịch Họ cho rằng bất kể dùng phương pháp hay cách thức gì chỉ cần tiền kiếm được bằng chính khả năng kinh doanh của mình thì có thể đường hoàng nhận lấy, chẳng có gì xấu hổ cả Trong vô số các đại gia do Thái thông thạo thuật kiếm tiền, thì Aaron Phước lên nhờ cho vai lấy lại chính là một ví dụ điển hình. Sau khi di cư sang Anh, Aaron làm cho người khác, rồi dùng số tiền kiếm ít ỏi đó để làm ăn buôn bán. Về sau, do nắm được bí quyết kinh doanh nên chuyện làm ăn của ông ngày càng phát triển lớn mạnh. Như một lẽ đương nhiên, ông cần nhiều vốn hơn để quay vòng. Thế là ông vay ngân hàng. Nhưng qua thực tiện của mình, ông phát hiện cái giá phải trả cho việc vay tiền của người khác quả thật rất cao. Đó gần tương đương với lợi nhuận có được từ kinh doanh buôn bán. Ông thậm nghĩ, mình vất vả kinh doanh mà chỉ toàn làm lợi cho ngân hàng, chứ kể đến việc phải gánh chịu rủi ro lớn hơn ngân hàng. Đã thấy, mình theo nghề cho vay phải tốt hơn không? Thế rồi, sau khi có được ít vốn, ông bắt đầu nghề cho vay lấy lại. Ông vừa duy trì những mối làm ăn nhỏ, vừa lấy một phần vốn cho những người cần tiền vay mượn. Ngoài ra, ông còn vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp, sau đó sang tài cho người khác với lãi suất cao hơn để kiếm lợi nhuận trên lệch. Một số người hoặc nhà sản xuất cần tiền xây sở đã bằng lòng vay tiền với lãi suất 20% một tháng, đồng nghĩa với việc cho vay 100 đồng trong một năm có thể thu hồi lãi suất 240%. Tiền kiếm được còn nhiều hơn cả đầu tư mua bán. Dựa vào phương thức kiếm tiền này, Aron nhanh chóng vước lên. Theo thống kê, khi Aron qua đời vào năm 63 tuổi, giá trị di sản ông để lại đứng đầu nước Anh khi đó. Sự này, người Do Thái luôn xem tiền là thượng đế của thế tục. Họ cho rằng, trên thế giới này, Ngoài Thượng Đế thì chỉ có tiền tài là đáng được con người tôn kính và xem trọng. Trong cuốn Tam Út, thánh điện của người Do Thái, có rất nhiều câu châm ngôn về tiền. Kinh thánh sôi rội ánh sáng, tiền tài lan tỏa hơi ấm. Có ba thứ làm tổn hại con người, đó chính là tiền muộn, tranh cãi, ví tiền rỗng. Trong đó, thế thảm nhất là khi ví tiền rỗng. Một khi đồng tiền vang lên tiếng lan khen thì mọi lời nói xấu đều tan biến. Nếu gõ cửa bằng tiền thì mọi cánh cửa đều rộng mở, chào đón. Cơ thể tồn tại theo trái tim, nhưng trái tim lại chịu ảnh hưởng của ví tiền. Tiền không phải tội ác, cũng chẳng phải lời nguyền mà nó đang chúc phúc cho con người chúng ta. Tiền sẽ cho ta cơ hội mua quà cho các vị thần. Nhà sáng lập chủ nghĩa Cộng sản Khoa học các Mát từng viết trong cuốn luận vấn đề về người Do Thái rằng người Do Thái dùng cách riêng của mình để giải phóng bản thân Họ làm được như thế chẳng những vì họ hiểu rõ thế lực đồng tiền mà còn vì đồng tiền đã trở thành thế lực của thế giới dù có thông qua họ hay không. Tính thực tiện của người Do Thái đã trở thành tinh thần thực tế của con người ở các nước cơ đốc giáo. Quá trình tự giải phóng của người Do Thái đã đạt đến mức có thể làm tính đồ cơ đốc trở thành người Do Thái. Thành công trong việc theo đuổi đồng tiền và tập hợp tài sản của người Do Thái đã làm cho các dân tộc khác phải sứng sờ, đồng thời còn tìm cách học hỏi họ. bởi lẽ trong xã hội nghiệp Nhiều thành công và thực hiện giá trị của con người phần lớn đều dựa vào khối tài sản của cá nhân. Về ý nghĩa này, rõ ràng người Do Thái là dân tộc xuất sắc nhất, cũng là dân tộc tiên tri nhất trên thế giới. Trong vấn đề kiếm tiền, ngoài việc không câu nệ hình thức và phương thức, người Do Thái còn luôn mang tâm thế bình thường. Đấy cũng chính là một giá trị được khẳng định trong việc làm giàu của người Do Thái. 2. Tiền bạc và nhân cách Trong suốt 2.000 năm sống rải rác ở khắp nơi, Người Do Thái từng nhiều lần bị bức hại, xua đuổi, nhưng họ vẫn không bị đồng hóa. Điều này liên quan mật thiết với tiền tài mà họ có được. Bởi lẽ, khi một dân tộc nắm được tiền tài trong tay, họ sẽ nắm được quyền lợi sinh tồn và phát triển. Chẳng những có thể dùng tiền chống lại sự xâm lược và đồng hóa của ngoại tộc, mà còn có thể dùng tiền để tăng sức mạnh đối kháng. Người Do Thái thông minh luôn xem tiền là con dao hai lưỡi. Họ nhận thức được rằng tiền có thể giúp con người sinh tồn, nhưng nó cũng có thể gậm nhấm và ăn ngòn linh hồn của nhân loại. Vì vậy, người Do Thái cho rằng, tiền là mặt cương thăm dò nhân cách con người, vừa có thể thấy được sự ti tiện của một nhân cách, đồng thời cũng thấy được mặt cao thượng của người đó. Dưới đây là một câu chuyện từng lưu truyền rộng khắp trong cộng đồng người Do Thái. Tho sách nõi.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện này. Vào một ngày Sabbath, ngày thứ bảy ngày nghỉ ngơi và thờ phụng chúa theo đạo Do Thái, ở thời Solomon, Có ba người Do Thái cùng đến Jerusalem, dọc đường Do Thái bất tiện vì mang theo quá nhiều tiền. Họ ngồi lại bàn bạc và nhất trí chung tiền của mình chung một chỗ rồi tiếp tục lên đường. Thế nhưng, một trong số họ đã lén ở lại và đào tiền mang đi mất. Hôm sau, họ phát hiện tiền bị mất trộm, đoán chắc là người trong bọn làm, xong lại không có bằng chứng chứng minh là ai làm. Họ bèn dắt nhau tìm đến Solomon nổi tiếng anh Minh để nhờ phân xử. Sau khi nghe chuyện, Solomon không vội xét hỏi, ngược lại còn nói. Ta đang có một vấn đề na giải. Viện ba vị thông minh đây góp ý giúp đỡ. Sau đó ta sẽ xem xét phân xử chuyện của các vị. Trước tiên Solomon kể một câu chuyện. Một cô gái hứa gã cho một chàng trai nên đã định hôn ước. Nhưng không lâu sau, cô lại yêu một người khác. Thế là cô đề nghị hủy hôn ước với vị hôn phu đồng thời bằng lòng bồi thường cho anh một khoản tiền. Nhưng vì hạnh phúc của người mình yêu, chàng trai đã đồng ý hủy hôn mà không cần tiền bồi thường. Nhưng chẳng bao lâu sau, Cô gái bị một ông lão lừa và bắt làm con tin để đòi tiền chuột. Vì muốn thoát thân, cô gái nói với ông lão Vị hôn phu trước đây chẳng cần tiền bồi thường, đã đồng ý hủy hôn rồi, vì vậy xin ông cũng nên làm như thế với tôi. Vậy là ông lão cũng đồng ý để cô đi mà không lấy đồng nào. Kể chuyện xong, Solomon hỏi Theo các vị, cô gái, chàng trai và ông lão, hành vi của ai là đáng ghen nhất? Người đầu tiên cho rằng chàng trai không làm khó người khác, không lấy tiền bồi thường, Hành vi rất đáng khen Người thứ hai cho rằng Cô gái có dũng khí hủy hôn với vị hôn phu Đồng thời muốn kết hôn với người mình thật lòng yêu thương Hành vi này rất đáng khen Người thứ ba nói Câu chuyện thật chẳng ra sao Ông lão đó đã phiền tiền mà dụ bắt cô gái Nhưng sao lại thả cô ta đi Trong khi chưa lấy được tiền chứ Không chờ người thứ ba nói hết Solomon chỉ vào hãng rồi quát lớn Người chính là kẻ trộm tiền Sau đó Solomon giải thích Điều mà hai người kia quan tâm là tình yêu và cá tính của nhân vật trong câu chuyện. Nhưng người chỉ nghĩ đến tiền, không còn nghi ngờ gì nữa, người chính là tên trộm đó. Câu chuyện này của người do thấy, đã nói rõ thái độ của một người trước đồng tiền chính là sự thể hiện nhân cách của người đó. Người ti tiện thì trong lòng chỉ toàn nghĩ đến tiền mà không có đạo nghĩa. Người cao thượng do xem trọng đạo nghĩa mà thường xem nhẹ đồng tiền. Trong cuộc sống hiện thực, Người Do Thái cũng thường dựa vào thái độ đối với tiền tài của đối phương để phán đoán phẩm chất của người đó. 3. Tiền có thể tăng cảm giác an toàn Trải nghiệm y thẳm của người Do Thái khiến họ sớm phát hiện ra một sự thật, tiền là nguồn sống. Trong lịch sử, người Do Thái nhiều lần gặp phạm đất nước dịp vong, họ bị ép lưu vong đến các nước khác, nhưng dù đi đến đâu, họ cũng đều bị người ngoại tộc kỳ thị. Hơn nữa, nếu muốn được sống yên thân, họ phải đóng đủ mọi loại thuế cao, thậm chí như cử nhất động trong cuộc sống thương ngày của họ đều phải chịu sự hạn chế bằng loại thuế mà họ đã đóng. Người cùng một tôn giáo cùng nhau cầu nguyện phải đông thuế, kết hôn phải đông thuế, sinh con phải đông thuế, ngay cả người chết tưởng hành tăng lễ cũng phải đông thuế. Thấy họ tỏ vẻ nghi ngờ thì người ta sẽ bảo họ là kẻ buồn xỉn. Nếu họ đóng thiếu khoản thuế nào đó, liền bị trục xuất và giết hại ngay. Các nhà thống trị ở đất nước mà người Do Thái sinh sống luôn dán mắt vào tiền tài của họ. Chính khoản tiền to lớn được cung cấp từ người Do Thái đã giúp các nhà thống trị xây dựng cung điện lộng lẫy, duy trì cuộc sống xa hoa. tiến hành chiến tranh với các nước khác. thế là xuất hiện một chuyện hết sức buồn người. Họ đọng một tí là nhằm pha sự bụng tiện của người Do Thái. Xem thường thái độ kiếm tiền không biết mệt mỏi của người Do Thái. Vì thế mà trục xuất người Do Thái ra khỏi đất nước, nhưng chẳng bao lâu sau lại phải gọi về. Bởi lẽ, người Do Thái chính là túi tiền của họ. Những lúc không cần đến thì bỏ mặt họ, tiếp đó là su đuổi và giết hại. Khi cần đến lại gọi họ về. Hơn nữa, còn hết lòng yêu thương ra thức chịu đụng. Người Do Thái có tiền, nhưng lại phải chịu sự ganh ghét của người đời. Hơn nữa, rất nhiều nơi trên thế giới đều dấy lên phong trào bài Do Thái. Dĩ nhiên, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chủ nghĩa bài Do Thái. Xong, một người Pháp thế kỷ 19 đã nói lên được chân lý. Chủ nghĩa bài Do Thái là một trận chiến kinh tế. Người Do Thái biết rõ mình không thể thua trong trận chiến này, một khi đánh mất tính tất yếu về mặt tài chính. Đấy chính là lúc họ bị thôi việc, trục sức và giết hại. Thế nên, gạt hái thành công vì sự sinh tồn của mình đã trở thành trách nhiệm của mỗi một người do thấy. Họ luôn sống trong tình thế bất ổn và rối ràng, mọi tai họa và bức hại đều có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ có tiền mới có thể bảo vệ và cho họ được chút an toàn. Ngày nào đó, khi họ bị nhà thống trị các nước ruột xuất, tiền sẽ đổi lấy được sự thu nhận và bảo vệ của người khác. Khi người bản sứ phát động bạo loạn chống do thấy, họ có thể dùng tiền hối lộ mà sinh được một con đường sống. Khi gặp phải bọn cướp trên đường, tiền có thể mua lại mạng sống cho họ. Vậy nên với họ, tiền là thứ không thể thiếu, tiền cũng là thượng đấy mà họ nhìn thấy, nhạm vào được và có thật trên đời là đứng tối cao có thể mãi mãi bảo vệ và giúp họ bình an. Tiền của họ khiến người bản xứ không dám xem thường họ, cũng giúp họ nhận được sự đối đại trọng nể từ chính quyền sở tại Một nhà bình luận chính trị từng viết trong cuốn sách của mình Sự mâu thuẫn giữa quyền lợi tài chính và quyền lực chính trị của người do thấy Thực tế cũng chính là mâu thuẫn giữa thế lực đồng tiền và chính trị. Tuy về quan niệm, quyền lực chính trị ngự trị trên quyền lợi tài chính, nhưng thực ra quyền lực chính trị lại là nu lệ của quyền lợi tài chính. Tiền làm cho những kẻ quyền thế đều phải thủ phục dưới chân nó, giúp người Do Thái vươn lên thật sự, từ đó nhận được sự thông kính của người đời dành cho họ. Trong tình huống này, thu được tiền củ là hành động theo phản xạ của người Do Thái, cũng như bản năng tự nhiên khi tay vẫn chưa chạm vào mắt, mắt đã nhắm lại trước. Người Do Thái chỉ biết nghĩ đủ mọi cách để phát tài, biến mình thành người có tiền. Sự sung báy tiền của họ đã đạt đến mức cực đoan. Với người Do Thái, tiền ở giữa sự sống và cái chết. Còn trong cuộc sống của họ, tiền ở vào địa vị trung tâm. Nhờ có tiền, người Do Thái mới được an toàn. Nhưng cũng vì họ rất giàu có, nên bị người đời ganh ghét và thù hận. Họ chỉ dành ra sức kiếm tiền để được an toàn hơn. Vì vậy, họ phải không ngừng nâng cao khả năng kiếm tiền của mình. Bản lĩnh quản lý tiền tài sinh lợi và làm giàu của họ càng cao thì họ càng giàu có. Hơn 2000 năm trước, người Do Thái đã có niềm đam mê đặc biệt với tiền tài, số phận lịch sử và cởi nguồn của dân tộc Do Thái đã quyết định thái độ của họ đối với đồng tiền, phản ánh rất rõ tính hợp lý của chủ nghĩa tư bản ở một xã hội, một dân tộc hoặc một nền văn hóa. Thứ nhất, người Do Thái nhiều lần bị trục xuất hoặc bức hại, bởi khi tình thế căng thẳng, họ bước vào con đường lang bạt, tiền luôn là thứ tiện nhất để họ mang theo. cũng là phương tiện quan trọng nhất để bảo đảm sự sinh tồn trên chặng đường buôn tẩu. Thứ hai, tiền là thứ duy nhất không mang sắc màu dị đoan, là mối giới giao tiếp do họ với các tín đồ tôn giáo khác. Thứ ba, vì muốn có được quyền lợi sinh tồn đặc biệt khi sống nhờ ở một thành phố, nên người Do Thái đã có sự đam mê tích cực với đồng tiền. lịch sự mất bảo với chúng ta rằng, nếu không có trí tuệ sư việc về mặt tiền tài, người Do Thái đã gần như biến mất khỏi thế giới này từ lâu. Đồng thời, tiền cũng là phương thức trực tiếp nhất, giúp người Do Thái cứu tế lẫn nhau. Thứ tư, truyền thống kinh doanh lâu dài của người Do Thái cũng giúp họ không thể xem thường đồng tiền. Dù dưới mắt người khác, tiền chỉ là phương tiện trung gian, song trong mắt thương nhân tiền luôn là mục tiêu đạt được cuối cùng trong mỗi hoạt động thương nghiệp, cũng là hiển thị cuối cùng cho sự thành bài của họ. Tóm lại, với người Do Thái, tiền không chỉ dừng lại ở mức độ của cải mà còn là tiêu chí thành công trong sự nghiệp của họ. Trong lúc các dân tộc khác vẫn còn đang mang tâm thế kinh tẩm, và thậm chí có những sợ hại quá lạ trước đồng tiền. Người Do thấy đã hoàn thành bước tiến vượt bậc đánh dấu thời đại mới từ trên ý nghĩa của kinh tế học thuần tí mà hướng đến ý nghĩa của văn hóa và xã hội. Tiền đã trở thành thước đo độc lập, một tiêu chuẩn cơ bản không dựa trên bất cứ thước đo nào khác. Một thước đo có thể ngự trị trên các thước đo khác. Cũng là toàn bộ sự cân bằng đảm bảo cho an toàn của bản thân họ. 4. Quan hệ bị chứng giữa trí tuệ và tiền bạc Trong xã hội kinh tế, Giá trị và tiêu chí thành công của con người phần lớn được đánh giá dựa vào số lượng của cải và tài sản. Người Do Thái dựa vào trí tuệ có quân hướng nghiêng hẳn về kinh doanh. Trọn đời theo đuổi việc làm giàu không mệt mỏi, dành lấy cơ hội sinh tồn và phát triển cho bản thân. Trong triết học Do Thái, phương thức thông minh giúp kiếm được tiền chính là trí tuệ thật sự. Bằng không, đó chỉ là con lừa đọc nhiều học trọng mà thôi. Người Do Thái từng lưu truyền một mẫu chuyện vui như sau. Phát sách nõi.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện này Giáo sĩ A hỏi giáo sĩ B, trí tuệ và tiền tài, thứ nào quan trọng hơn? Chỉ nhiên trí tuệ quan trọng hơn tiền tài rồi. Đã thấy, tại sao học giả, nhà triết học lại phải làm việc cho các đại gia giàu có, mà các đại gia không làm việc cho học giả, nhà triết học chứ? Đơn giản thôi, học giả và nhà triết học biết giá trị của đồng tiền, còn đại gia lại không biết tầm quan trọng của trí tuệ. Về mặt nào đó, câu trả lời của giáo sĩ B rất có lý, biết giá trị của đồng tiền thì mới làm việc cho người giàu có. còn không biết tầm quan trọng của trí tuệ thì mới dám ngạo mạng với nó như thế. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn về mẫu chuyện vui này, bạn sẽ thấy được rằng, nếu học giả và nhà triết học biết giá trị của đồng tiền, cô cải giàu sang, vậy sao không dùng tri thức, tức trí tuệ để có được tiền, mà chỉ làm đô lệ cho bọn nhà giàu để có được của bố thí không chút tương xứng. Rõ ràng, học giả và nhà triết học không hề có trí tuệ thật sự, thứ mà họ có chỉ là cả khối trí thức, dù họ biết được giá trị của đồng tiền, nhưng lại không thể điều khiển đồng tiền. không thể khiến đồng tiền phục vụ cho bản thân trí tuệ bị thô thúc bởi thái độ ngông cuồng và tự phụ của đồng tiền quyết không quan trọng hơn đồng tiền ngược lại dù người giàu có không học nhiều viết rộng nhưng lại có thể điều khiển và hội tụ đồng tiền hơn nữa còn dùng tiền để nuôi dịch học giả bạn lĩnh này của họ mới là trí tuệ thực sự đạo lý rất đơn giản tiền tài là thước đo của trí tuệ tức đồng tiền linh động quan trọng hơn thứ trí tuệ không thể tạo ra tiền và trí tuệ tạo ra tiền lại quan trọng hơn sự giàu sang đơn thuần Đồng tiền linh động và trí tuệ tạo ra tiền là hai đối thủ ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Người cho thấy dùng quan điểm thống nhất biện chứng giữa trí tuệ và đồng tiền để giành được bó vị vinh quang, thương nhân số 1 thế giới. mẫu chuyện cười dưới đây có thể minh chứng điều này. Canh đứng trước công ty bách hóa, mắt nhìn đủ mọi thương phẩm mua màu mua vẻ. Bên cạnh anh có một quý ông người do Thái ăn mặc rất lạnh lãm với điếu xì gà trong tay. Canh cung kính hỏi, xì gà của ông thơm quá, chắc là đắt tiền lắm nhỉ? 2 đô la 1 điếu. Chà, một ngày ông hút bao nhiêu điếu vậy? 10 điếu. Trời ạ, ông hút bao lâu rồi? 40 năm trước đã bắt đầu hút. Sao, ông thử tính xem nếu không hút thuốc, số tiền đó đủ để mua cả công ty bách hóa này rồi đấy. Với vậy anh không hút thuốc à? Tôi không hút thuốc. Vậy anh mua công ty bách hóa này rồi à? Chưa. Tôi nói anh biết công ty bách hóa này là của tôi đấy. Chẳng ai lại không thừa nhận Khanh là người thông minh bởi lẽ thứ nhất Anh ta tính toán rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tính ra được mỗi ngày hút 10 điếu xì gà giá 2 đô la, số tiền hút rút 40 năm đủ để mua một công ty bách hóa. Thứ hai, anh hiểu rất rõ đạo lý, cưng cụ chăm lo chuyện gia đình, tích lũy từ nhỏ đến lớn, hơn nữa, dốc sức mà làm, chưa bao giờ hút điếu xì gà giá 2 đô la. Nhưng chẳng ai nói can có trí tuệ sống, thật sự, bởi vì anh không hút xì gà, nhưng cũng không tiết kiệm được số tiền đủ để mua công ty bách hóa. Trí tuệ của can là trí tuệ chết. thức bảo thủ. Trí tuệ của quý ông người do Thái mới là trí tuệ sống. Tiền được sinh ra từ tiền, chứ không phải từ sự chắc diêu tích cốp. Con sách nội.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ năm Làm chủ chứ không phải nô lệ của đồng tiền. Dù người do Thái tôn trọng tiền là thượng đáy phản năng của thế lực, song họ không thể trở thành nô lệ của đồng tiền, không cúi đầu phục tùng trước thái độ ngông cuồng và ngạo mạn của nó. Rockefeller thường đến dùng bữa ở một nhà hàng quen biết. sau mỗi bữa đều bo cho nhân viên phục vụ 15 sen Nhưng một hôm sau khi dùng bữa chẳng hiểu sao ông chỉ bo 5 sen thôi Nhân viên phục vụ thấy tiền bỏ ít hơn mọi khi lâu bầu ám trách Nếu tôi giàu như ông tôi chẳng tiết chút tiền đó đâu Rockefeller thản nhiên mỉm cười nói Đấy cũng chính là lý do tại sao anh phải làm nhân viên phục vụ cả đời Quan điểm của tỷ phú nổi tiếng thế giới này về tiền chính là Chẳng những không làm lưu lệ của đồng tiền ngược lại còn phải dùng đồng tiền như lưu lệ của bản thân 6. Giá trị của đồng tiền Một nhà diễn thuyết đang thuyết giảng trước công chúng Vì muốn chứng minh dù lúc nào con người cũng phải xem trọng bản thân Nên ông cầm tờ 50 đô la trong tay dơ cao qua khỏi đầu Các bạn thân mến, trên tay tôi là tờ 50 đô la mới toàn Bên dưới, có bạn nào muốn lấy tờ 50 đô la này không nào? Kết quả mọi người đều dơ tay tỏ ý muốn lấy Sau đó ông bò nhào tờ tiền trở lại hỏi Giờ ai muốn lấy tờ 50 đô la này nào? Mọi người ai nấy cũng đều dơ tay Ông đặt tờ tiền xuống đất, rồi dùng chân giảm mạnh lên mấy cái. Giờ đây tờ tiền đã trở nên dơ bẩn và nhào nát. Ông cầm tiền lên, hỏi, bây giờ còn ai muốn tờ tiền này không? Kết quả tất cả mọi người đều dơ tay muốn lấy. Thế là ông nói, các bạn thân mến, dù là lúc nào thì tiền vẫn cứ là tiền. Nó chẳng vì bạn vò nát hay giảm đạp mà thay đổi giá trị của nó. Nó vẫn có thể dùng mua hàng ở các cửa tiền. Tại sao tờ tiền đó đã bị nhào nát và giảm đạp dơ bẩn nên thấy mà vẫn có người muốn có? Vì tiền chính là tiền, nó không phân biệt khao thấp sang hèn, cũng chẳng hề thay đổi chỉ vì nhận được sự đãi ngộ nào đó về hình thức. nó vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu, chẳng khác gì những tờ tiền có cùng mệnh giá, tờ tiền nào cũng như nhau cả thôi. Chính vì quan niệm như thế, nên dù là làm ăn nhỏ, người do Thái cũng quyết không bỏ qua, vậy nên trong lịch sử kinh doanh của mình, câu nói cửa miệng của họ luôn là chẳng cần biết tiền có từ đâu. Trên thực tế là dạy con người cần phải suy nghĩ đủ trăm phương nghìn cách, Nó mắc cơ hội làm ăn và khéo léo sử dụng bánh khóe trong việc tạo dựng và tích lũy của cải. Tiền là tiền tệ, là tiêu chí số lượng của cải vật chất mà con người có được, bản thân nó không tồn tại vấn đề mới cũ, đẹp xấu. Quan niệm kiếm tiền của người Do Thái khác với quan niệm truyền thống của các dân tộc khác. Họ không bao giờ cho rằng kéo xe và khuôn phát là chuyện thấp hèn còn làm chủ và làm giám đốc là việc cao quý. Bất kể tiền nằm trong túi của ai thì nó vẫn là tiền. Đó chẳng vì đến túi của người này hoặc người kia mà giá trị thay đổi. Chính vì lúc kiếm tiền, họ không nghĩ rằng tiền là thứ khắp hèn hay cao quý, nên họ không hề mặc cảm tự ti với công việc thấp kém mà mình đang làm. Khi làm những việc mà người khác gọi là thấp kém, họ luôn giữ tâm thái ôn hòa nhã nhặn. Do giữ tâm thế bình thường trước đồng tiền, thậm chí còn xem nó như hòn đá mạnh giấy, nên người do thái mới không xem nó như quỷ thần, không phân nó thành dơ bẩn hoặc thanh cao. Trong lòng họ, tiền chính là tiền. Vì thế, họ ra sức làm việc để có được nó. Khi đánh mất nó, họ cũng chẳng đau buồn đòi sống đòi chết. Chính vì tâm thế bình thường này, nên người do thái mới có thể sông rủi tự do, không hoảng loạn trong biển cả thương trường sóng gió to lớn, luôn gặt khái được kết quả, đấm chắc, phần thẳng. Hoạt động kinh doanh của người do thái có một đặc điểm trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện. Họ luôn đối đãi như nhau với mọi khách hàng, không hề có chút thành kiến nào. Dưới mắt người do thái, làm hỏng phủ buôn bán kiếm tiền chỉ vì thành kiến là chuyện không đáng. Nếu muốn kiếm tiền thì phải đập tan thành kiến đã có. Đó là kinh nghiệm mà người Do Thái đã rút ra được từ trong chuyện kinh doanh. Cũng như tiền không phân biệt sạch sẽ và dơ bẩn, người Do Thái cũng không phân biệt đối tượng kiếm tiền. Họ sẽ kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào, chỉ cần là kiếm được tiền, đạt được thỏa thuận làm ăn. Trong đầu người Do Thái, khi tiến hành chuyện buôn bán, dù bạn là người Mỹ hay người Nga, dù bạn là người châu Âu hay người châu Phi, Chỉ cần chuyện làm ăn với bạn có thể mang lại lợi nhuận cho họ thì họ sẽ giao dịch với bạn. Vì kiếm tiền, dù bạn là người nước nào, theo chủ nghĩa và tín ngưỡng tôn giáo nào, vẫn vẫn là đối tượng giao dịch của họ. Họ quyết không vì đối phương là tín đồ dị giáo hoặc người da đen mà từ bỏ mối làm ăn hái ra tiền. Muốn kiếm tiền thì chớ băng khoan quá nhiều, không nên để quan niệm và thói quen truyền thống trói buộc. Bạn phải dám đập tan thành kiến và truyền thống cũ, đón nhận quan điểm mới, thư nghĩ mà xem. Nếu chỉ vì có ý thức tư tưởng khác với đối phương mà chủ động từ bỏ một cơ hội kiếm tiền thế chẳng phải là rất tuyết hay sao? Chúng ta đều biết rằng tiền không có quốc tịch, thế nên tiền kiếm không nên phân biệt quốc tịch càng không nên đặt ra mọi hạn chế trong việc kiếm tiền của bản thân. Người do Thái thông minh đã nhận thức được điều này từ rất sớm vì vậy họ rất đoàn kết chung vài phát cánh cùng nhau kiếm tiền của người nước ngoài. Đấy chính là nguyên nhân thành công của họ. Do nguyên nhân lịch sử đặc thù nên với họ Không hề tồn tại cái gọi là quốc tịch, họ cũng không bao giờ đặt nặng khái niệm chính trị, mà chỉ chú trọng việc có bạn làm ăn đáng tin cậy hay không. Người do Thái bỏ mặt mọi sự bất đồng mà bắt tay làm ăn với người Nga, người Mỹ. Bởi lẽ với họ, đồng rút là tiền, đồng đô la cũng là tiền. Vì vậy trong chuyện làm ăn, quốc tịch và chính trị không phải là điều quan trọng, mà chúng chỉ nhắc nhở con người rằng, làm ăn phải áp dụng phương thức và phương pháp khác nhau. Người do Thái cho rằng, tiền không có tính chất, Cái gọi là tính chất chỉ là thứ mà con người gán ghép cho tiền mà thôi. Nếu bảo tiền trong tay kẻ xấu là đồng tiền tội lỗi, vậy chỉ cần về tay người tốt, nó sẽ trở thành đồng tiền lương thiện. Người do thái cho rằng phân biệt tính chất đồng tiền là chuyện hoang đường, vì làm thế chẳng những lãng phí thời gian mà còn trói buộc tư tưởng. Chính vì người do thái không bận tâm đến xuất xứ của đồng tiền, nên tư tưởng của họ là hoàn toàn tự do, không chịu sự trói buộc của quan niệm thế lực. Dưới mắt họ, chuyện làm ăn gì cũng có thể làm, Tiền gì cũng có thể kiếm, dù là bán quan tài thì cũng có thể kiếm tiền. Kiếm tiền là chuyện tự nhiên và hợp lý, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Với tư cách một thương nhân, nhiệm vụ của họ chính là kiếm tiền. Những thứ còn lại chẳng qua cũng chỉ là công cụ và phương tiện kiếm tiền mà thôi. Chính vì người do Thái nhận thức được bản chất của đồng tiền, nên khi đầu cơ, thương nhân do Thái chẳng bận tâm gì đến những thứ phụ trợ. Chỉ cần là chuyện có lợi và không trái pháp luật thì cứ thấy mà làm. Hoàn toàn không phải đáng đo quá nhiều. Mục đích của họ là kiếm tiền Điều mà họ tin tưởng và chấp hành chính là kinh doanh khó lợi nhuận Hammer là một ví dụ tiêu biểu và nổ trội Khi Liên Xô vừa được thành lập Các nhà tư bản trên thế giới đều không dám đặt chân đến đất nước này Khi đó, chỉ mình Hammer gan lớn bằng trời Đã đến và làm ăn với Liên Xô Để rồi phớt lên từ nơi đây Ông cũng từ đó cất bước Trở thành thương nhân mang đạm sắc màu truyền kỳ nhất Của lịch sử thế giới trong thế kỷ 20 Dinh tộc Do Thái là dân tộc giao ước Họ rất chú trọng việc lập và giữ đúng giao ước, hơn nữa còn thần thánh hóa nó cao độ. Trong hoạt động thương nghiệp, người Do Thái thường rất chú trọng chịu tính. Tuy nhiên, thái độ này không hề buộc họ thần thánh hóa bản hợp đồng. Trái lại, chỉ cần có người bán và người mua, bản thân hợp đồng cũng chính là thương phẩm. Cũng có thể dùng mua bán Có người muốn bán thì dĩ nhiên sẽ có người muốn mua, vậy mới có thể giao dịch thành công. Sự vật trong thế giới tự nhiên đều tồn tại hai mặt đối lập, nên thế giới mới có thể cân bằng như ngày nay. Đánh vỡ sự cân bằng thế giới sẽ trở nên rối loạn vì vậy mua và bán tồn tại song song tạo nên một thể cân bằng tamút không đánh giá cao về rượu tin rằng khi ma quỷ muốn đến thăm viếng ai đó nhưng lại không có thời gian rảnh thì sẽ cử rượu làm đại diện của mình điều này cũng mang hiệu quả như cụm từ ma men mà chúng ta vẫn thường nói người say xỉn chẳng khác gì ma quỷ thế nên ta mút căng dặn người do thấy tiền nên dùng để mua bán chứ không dùng cho rượu cồn xong ông chủ không ty ũ trụ lớn nhất thế giới Công ty ủ rượu Seagram lại là người Do Thái. Có rất nhiều đại gia Do Thái nắm giữ trong tay hàng triệu, hàng trăm triệu và thậm chí là hàng tỷ đô la, nhưng họ chỉ cảm giác là mình đang cầm một đống giấy lộn, có giá trị như một thứ hàng hóa, là phương tiện giao dịch trong kinh doanh. Nếu họ đặt nặng tiền tài thì chẳng thể kiếm tiền với tâm thể lo toan và sợ hãi, cũng không dám dốc hết sức để mà kiếm tiền. Không hứng thú với tiền thì tất nhiên sẽ không kiếm được tiền. và nếu muốn kiếm được tiền thì quyết không được tăng thêm gánh nặng tâm lý cho bản thân mà phải có tâm thế hết sức ung dung và bình tĩnh người do Thái xem trọng tiền tài cho rằng tiền là thượng đếy vạn năng trong hiện thực dưới mắt họ đồng tiền thần thánh vô cùng nhưng khi kiếm tiền họ xem tiền là một thứ rất bình thường chẳng khác gì giấy và đá hoàn toàn không có cảm giác bỗng tay người do Thái xem tiền là một vật phẩm rất thú vị nó kích thích thần kinh của mỗi người để họ lao vào nó con người khi đầu tư vốn Chính là bước vào trò chơi nguy hiểm nhưng rất thú vị và rất ý nghĩa khi thắng cuộc. Nếu không xem việc kiếm tiền là trò chơi mà xem đó là một áp lực nặng nề, thậm chí là một canh bạc vận mệnh thì ảnh hưởng tâm lý sẽ rất dữ dội đến mức con người không dám mạo hiểm. Người do thái thường hình dung, khi kiếm tiền bạn sẽ bước vào một thế giới trò chơi. Với tư cách là người tham gia trò chơi, bạn phải không ngừng đọa sức và chiến đấu với đối thủ. Bạn phải dùng đủ mọi biện pháp và mánh khóe để thắng được người khác. Bạn phải vượt hơn hẳn mọi người thì mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Chuyên gia tài chính nổi tiếng Mo Morgan chính là người có quan niệm kiếm tiền như thế. Ông không biến việc kiếm tiền thành gánh nặng mà xem đó là một trò chơi cảm giác mạnh trên thương trường. Ông cho rằng chỉ khi kiếm tiền với tâm thế thoải mái thì đấy mới là phong cách kiếm tiền tốt nhất. Khi kiếm tiền, thậm chí Mo Morgan đạt đến mức độ si mê cù nhiệt, ông luôn có một thói quen mỗi khi chiều tà, Ông đều ra sạp báo mua một tờ báo chiều có đang giá cổ phiếu thị trường bản địa đóng cửa phê đọc. Khi bạn bè ông đều bận rộn với những kế hoạch vui chơi giải trí, ông nói, khi một số người đam mê nghiên cứu bóng chài hoặc bóng đá, tôi lại thích nghiên cứu làm sao để kiếm tiền. Khi nói đến đầu tư, ông luôn bảo, khi chơi bài poker, bạn nên tập trung quan sát người chơi, và sẽ phát hiện có một người tiêu tiền như nước, còn nếu không nhận ra người đó, vậy thì kẻ tiêu tiền như nước chính là bạn. Ông không bao giờ bỏ tiền làm những việc mà mình không thích và luôn nghĩ cách kiếm tiền Một đồng nghiệp nói đùa can anh đã là tỷ phú rồi, anh có cảm nhận gì nào? Câu trả lời của can khiến ta phải nghiền ngẫm Tất cả những gì tôi muốn mà có thể mua được bằng tiền tôi đều mua được Còn những thứ mà người khác ao ước chẳng hạn như xe xịn, tranh đẹp, villa tôi đều không quan tâm, tôi không cần chúng Ông không phải là người sống vì tiền thậm chí ông chẳng cần tiền để thấu điểm cuộc sống của mình Điều ông thích là cảm giác của trò chơi, cảm giác mỗi lần đầu tư, rồi mỗi lần dùng trí tuệ của mình để kiếm tiền đầy những rủi ro và gian nan, gây cấn, ông thích cảm giác đó." Mộtแก nói, "Với tôi, tiền chẳng hề quan trọng, nhưng quá trình kiếm tiền, tức không ngừng đón nhận thách thức mới là điều thú vị, không phải cần tiền mà là kiếm tiền, nhìn thấy tiền sinh ra tiền mới có ý nghĩa." Các bạn vừa cùng khoa sách khoasachnoi.com.vn theo dõi phần 1 của quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người giàu thấy